Liệu truyện xin chào quý tín giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu truyện hay. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi ra ngoài đây. Sau đó, bà ta còn ngâm nga hát với tâm trạng vui vẻ rồi mở cửa xuống lầu. Mình chứ? Chân mình chết vừa bước vào phòng. Bạch Diệp Chi mặc đồ ngủ Đã lập tức ôm anh từ phía sau Bây giờ cô không biết phải nói gì Để an ủi Trần Minh chết Cô biết mẹ mình thật sự rất quá đáng Nhưng lại không biết phải làm thế nào Với bà Dẫu sao bà cũng là mẹ ruột của cô Có rất nhiều chuyện cô không thể làm được Hức Hức Lúc ôm lấy Trần Minh chết Bạch Diệp Chi lại cảm thấy khó chịu trong lòng Nước mắt cứ thế lạ trã tuôn rơi không ngừng Dù trong lòng Trần Minh Chết cũng thấy hơi bực bội, nhưng nhìn thấy vợ mình bị mẹ vợ chọc cho tức phát khóc. Anh không còn thấy khó chịu với sự vô lý và quá quắt của mẹ vợ mình nữa. Anh lập tức quay người lại, sau đó khẽ giơ tay lên nhẹ lau vệt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì thật sự rất xinh đẹp, cô không cần trang điểm, cũng đã xinh hơn các ngôi sao trang điểm tinh tế rồi. Em đừng khóc nữa. Ngốc à? Anh không sao đâu Thấy Bạch Diệp Trí đang khóc không ngừng Trần Minh Chết cảm thấy đau lòng Vội vàng an ủi Anh còn nói không sao Mẹ thật quá đáng Sao có thể đối xử với anh như vậy mình Chết Trần Minh Chết khẽ lắc đầu Sao anh lại không biết chu Minh Phượng đang nghĩ gì Nhưng chỉ cần ba mẹ vợ này không chạm đến giới hạn cuối cùng của anh Anh đều có thể bỏ qua hết Anh thấy không cần thiết Phải tức giận với bà ta Vì một chút tiền này anh không sao thôi hôm nay em chẳng bảo phải đến ngân hàng làm thủ tục à mau đi đi đừng để giám đốc đới trở lâu nghe thế Trần Minh Chết nói vậy Bạch Diệp Chi mới nhớ ra chuyện hôm nay mình đã hẹn với giám đốc đới để bàn chuyện vay vốn dù tập đoàn đã đối xử với gia đình cô ra sao nhưng đúng như Bạch Dũng Quang đã nói dù sao cô cũng mang họ Bạch có thể giúp gì được cho tập đoàn nhất định cô sẽ không từ chối vì thế hôm qua cô đã bàn bạc xong xuôi mọi việc về khoản vay của tập đoàn với đối khánh sinh rồi. Bây giờ chỉ cần đến tập đoàn để lấy quyền tài sản của công ty rượu thanh tuyền là có thể đến ngân hàng để làm thế chấp vay vốn. Dù việc tiếp tục đối mặt với bà nội và những người khác khiến Bạch Diệp Trì thấy rất đau đầu, nhưng bây giờ cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Tối qua, những lời mà Bạch Dũng Quang nói sau khi từ công ty trở về thật sự đã khiến Bạch Diệp Trì rất xúc động. là con gái Bạch Diệp Trì có thể cảm nhận được cảm giác muốn giải trưởng nguy cơ cho tập đoàn nhưng lại lực bất tòng tâm của bố mình vì thế cô mới hẹn gặp giám đốc đới giải quyết khoản vay này cho xong hơn nữa còn phải yêu cầu lấy được tiền ngay đương nhiên đối khánh sinh đồng ý mọi điều kiện vì chẳng có gì mà ông ấy không đồng ý được cả dẫu sao thật ra ông ấy cũng không liên quan quá nhiều đến những chuyện này Dù gì cũng đã có chủ tịch thẩm đứng phía sau chỉ đạo Nên khoản vay một tỷ này Chẳng đáng là gì Lúc Bạch Diệp Trì vừa thay đổi xong Chuẩn bị ra ngoài Cửa nhà trợt vang lên tiếng gõ Bạch Dũng Quang mở cửa ra Mẹ Sao mẹ lại đến đây Vì cả đêm không ngủ Kèm theo việc của công ty trong thời gian qua Khiến Vương tú Vân vô cùng mệt mỏi Bởi vậy trông bà ta già đi rất nhiều Vành mắt cũng hẳn đầy tia máu Dũng Quang, con ở nhà à?" Vương Tú Vân đi vào, Bạch Dũng Quang vội gật đầu, sau đó đóng cửa lại. "Diệp Chi đâu? Con bé có nhà không?" Nghe thấy giọng nói của bà nội mình, Bạch Diệp Chi lập tức bước nhanh ra ngoài phòng khách. "Bà, bà đến đây à?" Dù Bạch Diệp Chi không có nhiều thiện cảm với bà nội mình, nhưng cũng không có ác cảm. Dẫu sao từ nhỏ, cô đã ít khi tiếp xúc với bà mình. Cô chỉ biết bà nội là một người phụ nữ mạnh mẽ Nói là làm Có thể hô mưa gọi gió Nắm quyền quản lý tập đoàn Thiên Bách Diệp Trì Nhìn bạch Diệp Trì với lớp trang điểm nhẹ nhàng Ở trước mặt Vương Tú Vân không khỏi nở một nụ cười điềm nhiên Diệp Trì Bà đến thăm cháu Bà Nói đến đây Giọng của Vương Tú Vân bắt đầu ngại ngào Bà ta đã suy nghĩ cả đêm Nên đã thông suốt rất nhiều vấn đề Nhưng dẫu sao, bà ta cũng là người trèo lái con thuyền nhà họ Bạch hiện giờ Hơn nữa, con trai út của bà ta còn bị người ta bắt cóc Sáng sớm nay lại có một đoạn clip được gửi tới điện thoại của bà ta Bà ta xem xong thì toàn thân run rẩy. Con trai của bà ta chưa từng bị hành hạ như vậy bao giờ Nếu hôm nay bà ta không gom đủ 50 triệu, có lẽ Bạch Dũng Thắng sẽ bị đám người ấy đẩy đọa đến chết mất bà ta không còn nghĩ đến vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn nữa thậm chí lần này Vương tú Vân đến đây là muốn giao cả công ty cho Bạch Diệp Trì miễn sao hôm nay cô có thể gom đủ 50 triệu để bà ta đi cứu Bạch Dũng Thắng bây giờ bà ta không còn sự lựa chọn nào khác bà nhìn bà nội đã lớn tuổi của mình đột nhiên Bạch Diệp Trì không biết mục đích bà mình đến đây hôm nay để làm gì Vương tú Vân có vẻ quả quyết Hệt như đã hạ quyết tâm Đột nhiên Vương Tú vân nói Diệp Trí Trước kia là bà sai Bà đã thiên vị nhà chú hai cháu Cháu đừng đầy bụng nhé Diệp Trí Cháu còn giận bà không Đương nhiên trong lòng Bạch Diệp Trí có tức giận Nhưng cô không giận bà nội mình Mà là nhà chú hai Giận Bạch Kim Liên và Bạch Liên Sơn Diệp Trí Bà quỳ xuống xin cháu Bây giờ, cháu cũng đã thấy tình trạng của công ty rồi đó. hơn nữa, chú hai cháu còn bị... bị người ta bắt cóc. Hôm nay là hạn cuối rồi, nếu không sao tiền, bọn chồng nói sẽ giết chú hai của cháu. Diệp Trì, coi như bà xin cháu, bây giờ chỉ có cháu mới cứu được nhà họ Bạch chúng ta thôi. Vừa nghe thấy thế, mặt Bạch Diệp Trì lập tức biến sắc. hơn nữa, bây giờ, nói rồi, Vương Tú Vân còn làm ra vẻ, chuẩn bị quỷ xuống thật. Bạch Dũng Quang đứng bên cạnh lập tức bước lại gần, đỡ lấy người Vương Tú Vân. "Mẹ, mẹ làm gì thế?" "Dũng Quang, là trước kia mẹ đã có lỗi với nhà con, nhưng con cũng biết tình hình bây giờ rồi đấy, chỉ có Diệp Trì mới cứu Dũng thắng được thôi." Lúc này, gương mặt già nua của Vương Tú Vân đã rản ruộng nước mắt, Bạch Diệp Trì cảm thấy hơi khó tin, nhìn bà nội mình rồi nói: "Bà, bà nói gì cơ?" Chú hai... Lúc này, Bạch Dũng Quang bùi ngùi nói Chú hai con đã bị người ta bắt cóc được hai hôm rồi Bọn chúng bắt bà con phải trả 50 triệu để chuộc người Không thì sẽ giết con tin Cái gì? 50 triệu? Nghe thấy con số này, toàn thân Bạch Diệp Trì run dày Đúng, Diệp Trì, hôm nay là hạn cuối rồi Nếu trước 12 giờ đêm nay, chúng ta không chuẩn bị đủ 50 triệu Bọn chúng sẽ giết con tin Bà, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im chịu chết hay sao? Phải báo cảnh sát chứ? Không, không được báo cảnh sát. Diệp trì, bọn chúng là người trong giới xã hội đen. Nhỡ đâu chúng ta báo cảnh sát sẽ không tìm được người mà là xác của chú hai cháu thì sao? Vương Tú Vân vội nói. Nhưng 50 triệu, những 50 triệu thì chúng ta biết đào đâu ra đây? Nghe thấy vậy, Vương Tú Vân vội nằm lấy tay bạch Diệp trì, nói. Diệp trì, Vì thế bây giờ chúng ta chỉ có thể trông mong vào cháu thôi. Không phải cháu đã thương lượng xong với giám đốc đới rồi ư? Cháu xem có thể bảo ông ấy chuyển khoản ngay không? Một phần thôi cũng được. Dù phải lấy hết cổ phần của tập đoàn Thiên Bách ra thế chấp, bà cũng đồng ý. Chuyện này... Đúng đấy dẹp chị. Nghe lời bà con đi. Nếu con có thể làm được chuyện này thì đi nói chuyện với giám đốc đới đi. Dẫu sao bây giờ cứu người vẫn là quan trọng nhất. Lúc này... Trần Minh Chết cũng đã dọn dẹp trong bếp xong đi xa. Lúc ở trong bếp, anh đã nghe rõ mọi chuyện. Vốn anh còn tưởng Vương Tú Vân này có thể gắn gượng được, nhưng xem ra là không chống đỡ được nữa rồi. Cháu nghe nói, Bạch Kim Liên đã có hôn ước với nhà họ Tiết ở Du Thành. Người ta còn mang sinh lễ đắt tiền tới đây. Lẽ nào không thể bảo nhà họ giúp được sao? Câu nói này của Trần Minh Chết lập tức khiến ba người kia phản ánh mắt về phía anh. Người đang bực bội nhất là Vương Tù Vân Trông thấy Trần Minh Chết nở nụ cười hờ hững Bà ta thở dài một hơi Nói Đâu có dễ đàm phán với nhà họ Tiết Ở Du Thành thế Hơn nữa Hai. Thôi bỏ qua đi Diệp Chỉ bây giờ cháu đừng nghĩ nhiều nữa Khi mở cuộc họp vào ngày mai Bà sẽ tuyên bố với tất cả mọi người Vị trí phó tổng giám đốc tập đoàn Thiên Bách Sẽ thuộc về cháu Đây là việc không ai có thể thay đổi được bà cũng sẽ giao công ty rượu thanh tuyền cho gia đình cháu để cháu phụ trách bà nội già rồi ngồi ở vị trí chủ tịch này cũng không còn thích hợp nữa sau này đây sẽ là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các cháu bà, bà đừng nói vậy bà vẫn còn trẻ mà Bạch Diệp chi nắm tay Vương Tù Vân thẩm thấy ba mình lần này rất chân thành cô vốn có thể mặc kệ những chuyện này của tập đoàn dù lần này công ty rượu thanh tuyền hoàn toàn phá sản không còn tồn tại nữa thì hai bố con cô cũng có thể gây dựng lại một công ty rượu thanh tuyền khác. Nhưng dẫu sao cô cũng mang họ bạch, trong người cũng chảy dòng máu của nhà họ bạch. Trông thấy bà nội mình từng này tuổi rồi còn phải gồng gánh sản nghiệp của gia tộc trên vai, cô cảm thấy hơi thương xót. À, bà ơi, nếu cháu đến ngân hàng vay tiền, cần phải có ít tài liệu của công ty ạ? Phương Tú Vân gật đầu nói. bà đã chuẩn bị xong xuôi ngay từ lúc cháu nói chuyện này cho bà biết rồi hay cháu ngồi xe của bà đến ngân hàng nhé Bạch Diệp chị nhìn Trần Minh Chiết đang đứng một bên trong ánh mắt cô có vẻ trương cầu ý kiến cũng chính vì thế mà trước đó vương tú Vân mới không có lời nói coi thường với Trần Minh Chiết vì bà ta phát hiện Trần Minh Chiết vô dụng trong mắt mọi người này hình như không đơn giản như vậy ít ra hình như cô cháu gái lớn xinh đẹp mỹ miều của mình rất nghe lời cậu ta em đi đi khi Bạch Diệp Trì vào vương tú vân đi rồi Trần Minh Chết đứng trên ban công nhìn chiếc xe đó chậm chậm biến mất khỏi tầm mắt bấy giờ anh mới gọi điện cho Ninh Phương hỏi cô ta có thể liên hệ với ngân hàng để rút 100 triệu trong ngày hôm nay được không sau đó anh quay lại phòng khách Bạch Dũng Quang đứng đó nhìn một con chữ trên bức tường tĩnh. Trần Minh Chết thường xuyên thấy bố vợ mình nhìn chữ này đến ngây người bố Con không sao chứ Bạch Dũng Quang dần định thần lại Sau đó quay người nhìn Trần Minh Chết Minh Chết Có phải con đứng sau giúp đỡ khoản vay lần này không Bạch Dũng Quang không hề vòng vèo Mà hỏi thẳng luôn Sau lần Trần Minh Chết lặng lẽ Mua đứt căn sinh thự ở Kim vực Hương Giang Bạch Dũng Quang càng thấy Mình không hiểu người con rẻ này Trước kia anh âm thầm lặng lẽ Còn bây giờ thì làm gì cũng giỏi Bạch Dũng Quang cảm thấy Trần Minh Chết còn thần bí hơn cả trong tưởng tượng của ông ấy Con chỉ thuyết phục giám đốc Ninh Của tập đoàn thâm thị Đứng ra bảo lãnh cho công ty rượu thanh tuyền nhà mình thôi Những việc còn lại đều là diệp chi lo liệu Trần Minh Chết biết Mình không thể giấu được bố vợ Nên chậm rãi sờ mũi trả lời Trần Minh Chết Con còn thần bí hơn cả trong tưởng tượng của bố Nhưng bố vẫn giữ nguyên quan điểm lúc trước Nếu con dám làm hại người nhà này Bố sẽ không bao giờ tha cho con Dù con là cậu chủ lớn nào đó ở Yên Kinh Thì bố đây cũng không sợ đâu Bạch Dũng Quang không hề có ý dọa dẫm Dù ông ấy không có địa vị gì trong gia tộc Ở nhà thì nhất nhất nghe lời vợ Nhưng đối với gia đình mà khó khăn lắm mới làm kinh doanh được này Ông ấy luôn ra sức bảo vệ Con biết rồi bố Rất lời, Trần Minh Chết cũng đi ra ngoài Anh thấy vẫn phải sắp xếp chuyện ngày hôm nay một chút Chỉ cần nhận được khoản vay từ phía ngân hàng chắc chắn người cầm tiền đi chuộc Bạch Dũng Thắng là bố vợ anh đương nhiên Trần Minh Chết không tin đám người ấy sẽ giữ lời bởi anh chính là người đã giết đại ca tôn bần của bọn chúng khéo khi đến lúc đó Bạch Dũng Quang cầm 50 triệu đi cứu người sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn cũng nên vì thế Trần Minh Chết buộc phải thu xếp trước một chút anh gọi cho đoàn phi Bạch Diệp Chi không thể ngờ rằng mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy toàn bộ thủ tục đã được làm xong trong buổi trưa, hợp đồng vay vốn cũng đã kỳ xong. Hơn nữa, đôi khánh sinh còn hứa sẽ chuyển trước 100 triệu vào tài khoản của công ty trước 3 giờ chiều nay. 900 triệu còn lại, nửa tháng nữa sẽ chuyển tiếp sau. Vương Tú Vân rất vui với kết quả này. Vì hôm nay, bà ta có thể lấy gian 50 triệu để đi cứu con trai út của mình. Tàng đá nặng trong lòng bà ta, coi như đã được bỏ xuống. 2 giờ chiều, đã có 100 triệu được gửi vào tài khoản của công ty rượu Thanh Tuyền, theo giao hẹn trước đó, 50 triệu sẽ được chuyển vào tài khoản dự bị của công ty, một nửa còn đổi thành tiền mặt. Và đến dưới tòa nhà của công ty rượu Thanh Tuyền, Lại ra Vương Tú Vân định đích thân cầm tiền đi cứu người, nhưng đương nhiên Bạch Sủng Quang không yên tâm để mẹ mình đi nên lập tức đòi đi thay. Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Chi định nói gì đó lại thôi. Nhưng Trần Minh Chiết đã nhìn thấy sự lo âu Trong đôi mắt của cô Bố Hay là để con đi cho Bạch Dũng Quang cầm điện thoại của phương tù vân Ông ấy vừa kéo cửa xe ra ngoảnh lại thì đã thấy Trần Minh Chiết minh Chiết Còn Bố để con đi cho Chẳng may đám người đó giở mặt Con cũng có thể chạy nhanh hơn Nói rồi Trần Minh Chiết mỉm cười Sau đó đi tới cạnh Bạch Dũng Quang minh Chiết anh anh không được đi bạch diệp Trì lập tức tiến lên trước kéo trần minh chết lại dù cô không biết đám người đó là ai nhưng có thể làm ra mấy chuyện nhiều bắt cóc thì chắc chắn không phải là người tốt đẹp gì không sao anh trai hơn bố không có việc gì đâu lúc này thấy trần minh chết chủ động đứng ra xin đi vương tú vân đứng ở một bên chợt thấy có cảm tình với anh hơn nhưng ở đây không có người ngoài Bạch Diệp Chi gần như ôm Trần Minh Chiết một cách rất tự nhiên. Cô lo bố mình đi sẽ gặp chuyện, nhưng càng lo Trần Minh Chiết sẽ xảy ra chuyện gì hơn. Dẫu sao, đám người kia đều là những con người vô lý, không thì họ đã chẳng làm mấy chuyện bắt cóc này làm gì. Không sao đâu, anh sẽ về nhanh thôi. Suốt lời, Trần Minh Chiết nhìn Vương tù vân đang bình tĩnh đứng một bên, sau đó anh gật đầu với Bạch Dũng Quang, Cầm lấy chiếc điện thoại mà Bạch Dũng Quang đưa cho rồi ngồi vào ghế lái, khởi động xe rời khỏi cổng công ty. Bố, anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm đúng không ạ? Đám người đó là người như thế nào? Nhỡ họ làm gì bất lợi cho mình chết thì sao? Khi chiếc xe vừa rời đi, Bạch Diệp Trí đã vô cùng lo lắng, hỏi. Bạch Dũng Quang lắc đầu đáp. Không sao đâu, mình chết đi thì nhất định sẽ không sao cả. Chẳng mày Chúng ta cứ chờ thôi. Nếu trước khi trời tối, mình Chết chưa về thì chúng ta sẽ báo cảnh sát. Dù Bạch Dũng Quang rất tự tin về mình Chết, nhưng ông ấy cũng không dám chắc 100%. Dẫu sao, ông ấy cũng không biết những kẻ bắt cóc Bạch Dũng Thắng là người như thế nào. Dù ông ấy biết lý do thật sự mà Bạch Dũng Thắng bị bắt cóc lần này, nhưng lại không hề biết gì về những người đã bắt cóc ông ta. Đương nhiên ông ấy cũng không biết Trần Minh Chết có thể hoàn toàn đối phó được hay không. Đi thôi, chúng ta phải công ty chờ Vương tú Vân bước lên trước nói khẽ, hai bố con Bạch Diệp chia gật đầu, bây giờ có suy nghĩ tới những chuyện khác cũng vô dụng chia bằng bọn họ về công ty bình tĩnh chờ đợi, chờ Trần Minh Chết đưa Bạch Dũng thắng về còn hơn Hy vọng Minh Chết sẽ bình an vô sự Bạch Diệp chế nắm chặt bàn tay trắng nõn lại trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy vẻ lo âu Trông thế vậy, Vương tú Vân càng cảm thấy người thanh niên Trần Minh Chết này có lẽ không hề đơn giản nếu nói anh chỉ là chàng rẻ ăn bám nhà vợ và thật sự ăn hại như lời những người khác hay châm chọc hàng ngày thì người như con trai cả của bà ta không thể nào yên tâm về anh nhiều vậy được và sao một cô gái xinh đẹp sắc nước hương trời ở cái đất tân thành này như Bạch Diệp Trì có thể cam tâm tình nguyện ở bên anh hơn nữa từ biểu hiện ngày hôm nay của Bạch Diệp Trì có thể thấy trong lòng cô rất quan tâm đến cậu thanh niên Trần Minh Chiết này Xem ra, sau sự việc lần này, bà ta phải điều tra về cậu trai trẻ này mới được. Dù trong lòng Vương Tù Vân thấy rất cảm kích với hành động đứng ra xin cầm tiền đi chuộc Bạch Dũng thắng về của Trần Minh Chiết, nhưng cũng chính sự gan dạ này của anh đã khiến bà ta nảy sinh lòng nghi ngờ. Lúc này, Trần Minh Chiết đã lai xe đến điểm hẹn, đó là một núi rác cách Tân Thành khá xa. Ở một vị trí cách ngọn núi này mười mấy cây số, nhóm đoàn phi và mặt dẹo, đã dẫn một đám anh em chờ sẵn ở đây từ lâu. Nhưng Trần Minh Chết không cho họ hành động ngay. Theo anh thấy, để đám người đó xử lý Bạch Dũng Thắng một chút, coi như cho ông ta một bài học, đưa 50 triệu này cho họ không thành vấn đề với anh. Nhưng nếu họ dám làm bậy, vậy thì đừng trách anh. Dù anh không có một chút thiện cảm nào với Bạch Dũng Thắng, nhưng cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với đám đàn em của Tôn Bân. Dẫu sao, anh cũng đã giết Tôn Bân, đương nhiên cũng không ngại xử nốt đám đàn em của y anh Trần anh đi tới chỗ núi rác ở phía trước có cần tôi dẫn người qua đó không không cần đâu, mọi người cứ chờ ở đấy rồi chặn mấy con đường lại là được đề phòng chẳng may nhưng chỉ cần bọn họ làm đúng như giao hẹn thì tha cho họ một con đường sống dẫu sao, bọn họ cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé trong rồi thôi không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận tôi biết rồi, anh Trần đoàn phía ngắt máy Sau đó căn dặn mặt sẹo và trịnh mãnh ở bên cạnh Hai người dẫn các anh em chặn hai con đường quốc lộ phía trước lại Cố giữ khoảng cách xa một chút Đừng để đám người ấy phát hiện Chúng tôi biết rồi, anh Phi Đoàn Phi gật đầu Sau đó nhìn về phía ngọn núi rác ở phía trước Hắn ném mẩu thuốc trên tay xuống đất Rậm tắt, rồi tự lầm bầm Mong lũ chúng mày sáng mắt Đây là anh tròn đấy Đoàn Phi tao cũng không để tình xưa được Lúc trước, vừa biết chuyện này Trần Minh Chết đã gọi cho đoàn phi Hắn có thể tìm được người Để nghe ngóng cụ thể về việc này Thì chẳng khác nào Ngầm nói cho Trần Minh Chết biết Mình và đám người ấy có quen biết Dẫu sao trước kia, Tôn Bân cũng là lão đại Của miền thành Còn đoàn phi là lão đại ở Tân Thành Hai thành phố lại gần nhau Nên bọn họ có quen biết đối phương Cũng không có gì là lạ, lạ Lần này, sở dĩ Trần Minh Chết Bảo nhóm đoàn phi cách xa để chờ lệnh cũng là vì nghĩ cho đoàn phi lúc Trần Minh Chết bước từ trên xe xuống từ xa anh đã nhìn thấy gần bãi rác một tia sáng nhấp nháy cực kỳ trói mắt đó chính là tia sáng chói lóa phát ra khi ánh mặt trời chiếu vào mắt kính khi Trần Minh Chết chuẩn bị đi về phía giữa sửa núi nơi phát ra ánh sáng đó chiếc điện thoại của Vương Tú Vân trong tay anh đã đổ chuông thằng nhãi mày là người mà mụ già nhà họ Bạch Sai mang tiền đến hả Đúng Tiền đâu Ở trong thùng xe 50 triệu không thiếu một đồng Không tin thì anh có thể tự đếm Nói rồi Trần Minh Chết chỉ vào thùng xe tải cỡ nhỏ Mà mình vừa lái đến Tốt Giọng nói ở phía bên kia chợt trở nên lạnh băng Sau đó người này đã ngắt máy Khi Trần Minh Chết vừa bỏ điện thoại xuống Đột nhiên Một họng súng lạnh lẽo đã chĩa vào đầu anh Ê khỉ Đi kiểm tra đi Người đứng đằng sau Trần Minh Chết đang cầm súng, nhắm vào đầu anh đột nhiên nói Trần Minh Chết không quay ngờ lại, anh đứng bất động Phía không xa, trời dần sầm tối ánh nắng còn sót lại của hoàng hôn hắt xuống đống núi rác khiến nó tỏa sáng rực rỡ Một tên người gầy đét ưng với cái tên khỉ của mình luôn ra khỏi đống rác bên cạnh liếc nhìn Trần Minh Chết đang ăn mặc cực kỳ bình thường Sau đó tên gầy đét này nhanh chóng đi tới sau cái xe thùng Cáo cửa sau của xe thùng ra rồi lách vào ha ha ha mẹ kiếp có tiền thật này tuy chưa đếm nhưng chắc chắn là nhiều phết đấy một lúc sau tiên khỉ đó chạy ra nói với người đàn ông cầm súng người đàn ông trung nên đó Chậm chậm gật đầu bà già nhà họ bạch đó cũng không dám lừa chúng ta đâu nói xong liền lạnh lùng nhắm họng súng đen ngòm vào trần minh chiết đi theo tao lên núi trần minh chiết gật đầu Nếu những người này có quan hệ với tôn vân lúc trước thì Trần Minh Chiết muốn xem xem đám người này rốt cuộc trung thành đến mức nào với ông chủ của họ còn về 50 triệu tệ này thì cũng chẳng nhằm nhò gì với Trần Minh Chiết Anh cũng muốn xem xem một bạch dũng thắng ngày ngày sống trong nhung lụa giờ đã thành ra thế nào rồi Mẹ kiếp thằng nhóc này nghe lời đấy không ngờ nha Khỉ đi theo sau Trần Minh Chiết nhìn anh đi thẳng lên núi liền cười trầm trọc Đồng thời, trong tiếng cười dĩu cợt đó còn có cả sự hưng phấn Dù sao thì vừa nãy hắn nhìn thấy 50 triệu tệ tiền mặt chất đầy trong xe đấy trước đầy hắn nào có nhìn thấy nhiều tiền như vậy chứ Đi từ từ lên núi Trần Minh Chiếc không khỏi cảm thấy đau đầu với địa điểm mà mấy người này chọn Nơi này gần như đã trở thành bãi rác của Tân Thành Hơn nữa còn cách thành phố Tân Thành rất xa nữa chứ Có thể nói những người này cũng không ngu lắm chọn nơi này thì cho dù báo được cảnh sát cũng có thể nhanh chóng tẩu thoát trần minh chết đi phía trước không nói một câu nào khiến hai người đi đằng sau hơi khó hiểu khi đi đến lưng chừng núi từ đằng xa trần minh chết đã nhìn thấy bạch dũng thắng đang bị nhốt trong một cái lồng sắt xung quanh toàn là rác vô cùng rách nát bẩn thỉu hôi thối bạch dũng thắng trông vô cùng thảm hại nhếch nhác còn đang phải chịu sự giày vò của tiếng két Khi mấy tên kia thấy anh em mình đưa một tên trẻ mang về thì ngay lập tức dừng việc đang làm. Có mấy người đột nhiên chui ra bên cạnh mình như vậy. Trần Minh Chết quả thật, không thể không khâm phục những người này vì 50 triệu tệ mà đã hy sinh khá nhiều. Điều khiến Trần Minh Chết kinh ngạc hơn cả là anh còn nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ thể thao chỗ không xa. Người phụ nữ vừa nhìn thấy Trần Minh Chết là đã kêu ầm cả lên. Cứ như nhìn thấy ma vậy. Mà lúc người phụ nữ kêu lên... thì một người đàn ông xăm mình mặc áo ngắn tay đi ra khỏi túp lều được dựng tạm bỡ bên cạnh đó. Cô kêu cái gì? Thấy ma hả? Người đàn ông xăm mình đó cho người phụ nữ một cái tát, cô ta liền im miệng sau đó ngồi sụp xuống run lầy bầy. Tất nhiên là vừa nhìn Trần Minh Chết đã nhận ra người phụ nữ này. Đó không phải ai khác mà chính là người pha trả cho anh và Tôn bần ở khách sạn. Xem ra việc anh dùng súng giết chết Tôn bần ngay trước mặt cô ta đã khiến cho cô ta có ám ảnh tâm lý rất lớn. Trần Minh chết, sao lại là thằng vô dụng nhà mày, mẹ kiếp thật! Bạch Dũng Thắng phải chịu sự giày vò tinh thần đang vô cùng nóng này, thấy Trần Minh chết đang đứng trước mặt mình, ông ta gào lên, đôi mắt như tuế lửa. Đúng vậy, qua hai ngày chịu sự giày vò, tâm lý Bạch Dũng Thắng đã thay đổi, ông ta đã ghi nhớ hết tất cả những sự giày vò này. thâm thề nhất định ông ta sẽ trả lại hết cho nhà anh cả nếu không phải vì Trần Minh chết nếu không phải vì nhà anh cả thì ông ta sẽ không dây vào Tôn Bân mà nếu không dây vào Tôn Bân Tôn Bân sẽ không tới Tân Thành cũng không bị cái tên cậu Trần chó má gì đó giết ở Tân Thành cách a lúc Bạch Dũng Thắng đang la hét thì lại có một tên đàn em dùng cái gậy kim loại vạch lên cái lồng sắt thế là âm thanh trói tai đó khiến người bạch dũng thắng run lầy bẩy, không ngừng kêu dên tham thiết. ông ta thực sự sắp bị giày vò đến phát điên rồi. những người này hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của ông ta, chỉ cần không vui một cái là lao vào giày vò ông ta, khiến bạch dũng thắng thực sự không thể chịu nổi. mới đầu ông ta còn điên cuồng cầu xin, dần dần ông ta trở nên nóng nảy, đến cuối cùng ông ta không thể nào chịu đựng nổi nữa. thậm chí bạch dũng thắng còn thè, chỉ cần ông ta ra ngoài. là nhất định sẽ báo thủ cả nhà anh cả không từ thủ đoạn đặc biệt là Trần Minh Chết nhất định phải tóm lấy sau đó giải vò đến chết người đàn ông xăm mình đi đến trước mặt Trần Minh Chết sau đó cho một điếu thuốc khẽ giết một hơi nhìn anh với ánh mắt khinh thường mày chính là người bà già họ bạch phái tới đưa tiền hả Trần Minh Chết khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu ha ha ha ta còn nghĩ là thằng con này của bà ta quan trọng thế nào cơ tao cứ tưởng bà ta tự tới đây cơ đấy, nhưng cũng hay đấy. Khỉ, đủ tiền không? Tên khỉ đứng sau Trần Minh Chết gật đầu. Người đàn ông xăm mình chậm chậm đi lên phía trước, phả khói vào mặt Trần Minh Chết. Tên nhóc này dám vào đây một mình à? Cũng can đảm ra trò đấy nhỉ? Nói đi, có phải mày đã báo cảnh sát rồi không? Người đàn ông xăm mình nói giọng điệu trả hề đề tâm. Trần Minh Chết lắc đầu. Giờ tiền đều ở trong xe, đây là chìa khóa, người của ông có thể lái luôn đi được, các người có thể thả bạch dũng thắng ra được chưa? Trần Minh Chiết không muốn ở lại nơi này thêm chút nào nữa, cũng không phải là anh lo lắng điều gì, mà là do nơi này quá thối, hoàn toàn không phải nơi mà con người có thể ở được. Ha <cười> thằng nhóc này, các anh mày còn chưa sốt ruột thì mày sốt ruột cái gì? Tiên khỉ đứng sau Trần Minh Chiết liền đá anh một cái, chửi kháy anh. Két! À! Người đàn ông xăm mình từ từ bỏ cây gậy sắt xuống Dường như chẳng thèm đếm xỉa đến biểu cảm đau khổ của Bạch Dũng Thắng trong lồng sắt Hắn quay người ngậm điếu thuốc vào miệng Sau đó đi tới trước mặt Trần Minh Chiết Khuôn mặt tràn đầy nét khinh thường Anh bạn trẻ Tao cho mày một cơ hội chưa cần mày quỳ xuống cầu xin Là tao sẽ cho mày rời khỏi đây Trần Minh Chiết nghe vậy liền biết Mấy tên này đã mưu tính xong cả rồi Dù sao với tình trạng bây giờ của tập đoàn Thiên Bách bắt cóc Bạch Dũng Thắng là đã nắm được top của Vương Tú Vân rồi Cho dù chúng có đưa ra yêu cầu gì đi chăng nữa thì người nhà họ Bạch đều đồng ý Cũng chính vì như vậy mà người đàn ông xăm mình mới không hề lo lắng chút nào như vậy Nhưng rất hiển nhiên hắn không biết Trần Minh Chết ăn mặc rất bình thường trước mắt mình này chính là cậu Trần có thân phận thần bí đã giết chết ông chủ của bọn chúng Tôn Bân Ý anh là các người không muốn thả người. Đột nhiên, ánh mắt Trần Minh Chết trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thấy vậy, đám côn đồ đều bật cười ha ha. Tên nhóc này chẳng lẽ định đánh nhau ở đây hả? Giờ 50 triệu tệ đã đến tay rồi, giờ nhốt luôn tên nhóc này trong lồng sắt, rồi đòi 50 triệu tệ nữa, cũng hay đấy. Tất nhiên, đây là ý của bọn chúng. Mẹ kiếp! Trần Minh Chết, cái đồ vô dụng nhà mày. Mày không nhìn cho rõ xem đây là nơi nào hả? Thái độ của mày có thể tử tế một chút được không? Mẹ kiếp, mày muốn hại tao à? Tao nói cho mày biết, tao nhất định sẽ giết chết mày. Bạch Dũng Thắng trong lòng sắt, trông vô cùng nhếch nhác thảm hại, trời âm lên vào khuôn mặt lạnh lẽo của Trần Minh Chết. Ông ta không thể phát tiết sự buồn bực và tức giận trong lòng ra, bởi ông ta biết đám người này không phải hạng tốt đẹp gì. Chỉ cần ông ta bật ra một câu khó nghe thôi là thứ chờ đợi ông ta, chỉ có những trận đòn đau. và cả sự dày vò tinh thần đau khổ. Ha ha ha, nhóc à, hình như mày với Bạch Dũng Thắng có khúc mắc hả? Nhưng tao thì vẫn là câu nói đó thôi. Chỉ cần mày quỳ xuống dập đầu trước mặt anh em bọn tao, là tao sẽ tha cho mày. Dù sao thì mày cũng đưa 50 triệu tệ đến cho bọn tao mà. Tao cũng đâu thể nuốt lời không cho mày đi được, đúng không? Vừa nói, người đàn ông xăm mình lại ngậm thuốc vào miệng, quay người đi thẳng. Hắn cũng chỉ coi tên nhóc có vẻ ngoài bình thường này là một tiểu bối của nhà họ Bạch mà thôi, không có chút giá trị nào. Chơi đùa một tí rồi cho nó cuốn xéo. Dù sao thì giờ cũng đã cầm được 50 triệu tệ trong tay rồi, không việc gì phải mất thời gian ở đây nữa. Nếu làm cho đoàn phí của Tân Thành khó chịu, diệt hết bọn chúng thì đúng là lộ to. Dù sao thì lý do chủ yếu khiến lần này chúng đến là kiếm trác có 50 triệu tệ đem về miền thành Là có thể làm buôn bán kha khá rồi Nhưng Trần Minh Chết lại không cho Người đàn ông xăm mình bất cứ cơ hội nào Anh tiến lên một bước Tâm lấy cổ người đàn ông xăm mình từ phía sau Cứ thế nhức luôn Tên đàn ông vừa mới nãy thôi Vẫn còn đang cực kỳ huynh hoang À khổ khủ khủ Tao điều thuốc hắn ta đang ngậm Chui tọt vào mồm hắn Vì hắn đang ngẩng đầu há to miệng Sau đó bị hắn nuốt chừng. Khuôn mặt hắn đỏ phừng hai tay không ngừng sờ cổ mình vô cùng đau đớn là do các người không làm theo quy tắc trước đấy nhé nói rồi Trần Minh Chết lại tăng thêm lực người đàn ông xăm mình dậy chân sau đó vội vàng che cổ mình lại hai mắt răng đầy tờ máu hả cái gì tất cả những người có mặt ở đó vốn đang chờ Trần Minh Chết dập đầu xuống để cười nhạo đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác luôn tại chỗ động tác gì thế này Đến lúc này mới có người phản ứng lại Vội vàng kéo cây gậy sắt bên cạnh rồi xông ra Mẹ kiếp Thả đại ca của bọn tao ra Mấy tên côn đồ mặt mày dữ tợn Nhưng Trần Minh Chết không thèm đoái hoài Anh ném thẳng tên đại ca xăm mình Bị anh xách lên của chúng ra ngoài Rầm một tiếng vang lên Tên đại ca mới vừa nãy Còn đang hông hách Đã bị Trần Minh Chết văng xa cả bốn năm chục mét Đập vào một đống rác văng tứ tung Anh ta Anh ta... Người phụ nữ mặc đồ thể thao vô cùng hoảng loạn Sợ đến nỗi gần như bật khóc Mà tên đại ca xăm mình kia Giờ mới phản ứng lại Cố nhịn đau mà tóm lấy người phụ nữ kia Gầm lên Có phải Cô biết thằng ngu này không Kết Mấy tên này vây kiến xung quanh Trần Minh Chiết Nhưng không ai dám ra tay Vì hành động ban nãy của anh Đã khiến chúng vô cùng sợ hãi Chúng đều chỉ là du côn bình thường thôi nhưng cũng biết bản lĩnh của anh vô cùng đáng sợ. Nhanh, mạnh và quyết liệt, nếu ai mà sông lên, thì sẽ bị anh biến thành cái bao cát để mà đấm ngay. À, trời ơi, xin các người đấy đừng dè vò tôi nữa. À. Lúc này, người đau khổ nhất là Bạch Dũng Thắng. Ông ta quỳ dạp xuống mặt đất, không ngừng dập đầu. Bị nhút ở nơi này lâu nhiều vậy, ông ta đã không còn cốt khí từ lâu rồi. Cũng ngay lúc đó, Người phụ nữ kia chỉ vào Trần Minh Chiết Nhưng mãi không thốt ra được một câu hoàn chỉnh Chính là anh ta Chính là anh ta Bằng bằng bằng Người phụ nữ như đã hoàn toàn phát điên Cô ta vừa nói Vừa dùng đôi tay bẩn thiểu của mình Làm động tác bắn súng với người đàn ông xăm mình kia Hả Người đàn ông xăm mình run lên Khi hắn nhìn Trần Minh Chiết lần nữa Một tia sáng trong đầu chợt lóe lên Nhà họ bạch Cậu Trần chẳng lẽ người trước mặt hắn đổi nhiên cơ thể hắn run lẩy bẩy đúng lúc đó mấy tên còn lại nhìn nhau rồi đồng thời xông tới chỗ trần Minh chết từ từ từ đã khổ khổ khổ vì kích động lại thêm cả lúc nãy mới nuốt phải điếu thuốc còn chưa dập nên hắn đã bị bỏng cả cổ thế nên lúc gào lên người đàn ông sang mình run lên suýt nữa không thở nổi hắn liền đi ngay tới trước mặt trần Minh chết Xin lỗi, hôm nay có thể tha cho chúng tôi được không? Tôi sẽ dẫn người rời khỏi đây ngay. Mọi người đều nhìn đại ca vừa bị đánh của mình mà thấy khó hiểu. Thầm đoán, chẳng lẽ đại ca nhà mình bị đánh cho ngu luôn rồi hả? Mà người đàn ông xăm mình chán đầy mồ hôi, thậm chí toàn thân hắn toàn là mồ hôi. Hắn có thể nhìn ra được từ trong ánh mắt của Trần Minh Chết nhìn hắn. Cậu trai trẻ thoạt nhìn có khuôn mặt cực kỳ bình thường này, chính là cậu Trần có thân phận thần bí đã nã súng giết chết ông chủ của bọn họ vừa nãy hắn nghe rất rõ ràng người này tên là Trần Minh Chiết cũng họ Trần trên thế giới này không thể có chuyện nào trùng hợp như thế được đại ca chúng ta không thể tha thằng nhãi này đi được vừa nãy nó mới vừa nói tên trung niên kia móc súng ra nhắm thẳng vào Trần Minh Chiết thế vậy người đàn ông sang mình sông ngay tới đánh tên kia nằm bẹp xuống đất sau đó khoát tay nói mẹ kiếp bỏ hết đồ trong tay xuống khốn kiếp người đàn ông xăm mình đâu còn quan tâm đến việc bao nhiêu tên đàn em của mình đang đứng nhìn cơ chứ. hắn quỳ cái bịch xuống trước mặt trần minh chiết tôi trần minh chiết thấy người đàn ông xăm mình này cũng đang thương sau khi tôn bân bị anh giết những tên côn đồ đi theo tôn bân đều tan đàn xe nghé còn sót lại thì cũng gắng tụm năm tụm ba vào thành một nhóm Rất khó để thành một thế lực lớn mạnh nhiều xưa Mà ở miên thành Thế lực nhiều vậy có rất nhiều Trước đây còn có tôn bân kiểm chế Tôn bân vừa chết là ngay lập tức Bị tách ra Mấy tên côn đồ này lại quay trở về Với cuộc sống đánh đấm Kiếm miếng ăn ngày trước Thực ra cũng khá là đáng thương Các người đi đi Đây là chiều khoa xe Sau này đừng có đến Tân Thành nữa Trần mình chết không nhìn người đàn ông xăm mình nữa mà đưa luôn chìa khóa xe cho hắn. Hắn vội vàng dập đầu, sau đó nhặt chìa khóa xe lên, rồi gọi đám đàn em của mình, gần như là vừa lăn vừa bỏ đi xuống núi. Mãi đến khi chui vào xe, khởi động xe đi một đoạn rõ xa, khỉ mới hỏi. Lão đại, sao vừa nãy anh lại? Người đàn ông xăm mình lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn khỉ gầy đét, và tên phương mới bị mình đánh, đang ngồi trên ghế pho lái, nói... người đó chính là pằng pằng pằng chính là anh ta chính là anh ta hắn còn chưa nói xong thì người phụ nữ cạnh hắn với đôi mắt vô hồn đã dùng tay làm động tác bắn súng nhắm vào hắn sau đó còn không ngừng lầm bầm cái gì đó chẳng lẽ đó là là cậu trần thần bí ở tân thành khỉ thấy cơ thể mình run rẩy bất giác lái xe nhanh vèo vèo vừa nãy y còn vừa đá người ta một phát nữa nếu vừa nãy mà xông lên thật thì e là giờ đã nằm trong đống rác rồi vừa nghĩ vậy là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. may là sống sót được sau sự cố này nhưng khi xe của chúng còn chưa đi được 10km thì đã có mấy cái xe van chặn đường chúng người cầm đầu nào phải ai mà chính là anh mặt sẹo khét tiếng tân thành khi vừa nhìn một cái là đã nhận ra người trên xe tắt máy xuống xe quy bên lề đường chúng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nghe thấy một người đàn ông trùng nên cầm một khẩu súng săn chỉ thẳng vào khỉ đang lái xe, gào lên tràn mấy chốc môi nước tiểu đã tràn đầy cả khoang xe dưới ánh tịch dương, cả núi xác đã u ám hơn nhiều Trần Minh Chết dơ tay ra cầm lấy cây gậy sắt bị vứt lại đi từng bước từng bước đến chỗ Bạch Dũng Thắng Trần Minh Chết mày muốn làm gì tao nói cho mày biết tao là chú vợ mày đấy nhé mày đừng có mà làm loạn hơn nữa lần này mày đến đây để cứu tao mà mày định làm cái gì trần minh chết thì hoàn toàn không đoái hoài đến việc bạch dũng thắng nói cái gì anh vạch mạnh một đường vào cái lồng sắt khổng lồ a a tiếng kêu thảm thiết như giết lợn của bạch dũng thắng vang vọng khắp nơi mẹ kiếp trần minh chết rốt cuộc thì mày muốn làm gì hả tao nói cho mày biết két a a trần minh chiết hoàn toàn không hề nương tay chút nào anh điên cuồng vạch từng vạch một lên lồng sắt trần minh chiết khiến bạch dũng thắng cảm nhận được một sự nguy hiểm chí mạng đó chính là dường như trần minh chiết muốn giết chết ông ta thật Minh chiết Minh chiết chú cầu xin cháu cháu đừng làm thế nữa đừng vạch nữa chú chú thực sự không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa rồi bạch dũng thắng quỳ dạp trong lồng sắt đôi mắt ông ta ngân ngấn nước mắt sự đau khổ trên khuôn mặt làm ông ta như già đi cả chục tuổi. đừng có vạch nữa, ha ha ha, chú à, tôi thấy hình như ông rất hưởng thụ cảm giác khi ở trong đó thế nhỉ? rất hưởng thụ. bạch dũng thắng chỉ cảm thấy một điều duy nhất, đó chính là trần minh chết, mẹ kiếp là một con ác quỷ, một con ác quỷ trần chính. Trần Minh Chết không chỉ vừa mới tóm cổ cái tên đáng sợ như thần chết đã giải vò ông ta suốt hai ngày này ra ngoài dễ nhớ bỡn Còn nữa, dáng vẻ của anh khi cầm cây gậy sắt đi tới chỗ ông ta đã để lại cho ông ta ám ảnh vô cùng lớn Không, tôi không Két. Trần Minh Chết cầm cây gậy sắt vạch thêm phát nữa A, tôi, tôi mẹ kiếp Không, Minh Chết, Minh Chết cầu xin cậu, tôi cầu xin cậu Chú xin lỗi cậu Chú, à Xin cậu, đừng có vạch nữa Nhìn Bạch Dũng Thắng đang không ngừng dãy dội Trong lồng sắt Trần Minh Chết từ từ bỏ cây gậy sắt trong tay xuống Chú à Lần đầu tiên ông bảo Trương Khả Lái xe đâm chết bố mẹ tôi và Bạch Tuyết Vì ông là người nhà họ Bạch Nên tôi tha cho ông một lần Lần thứ hai Ông bảo Tôn Bân tới Tân Thành để ra tay với nhà chúng tôi Vốn tôi định vạch trần ông luôn Nhưng bố nói với tôi Hãy nể mặt ông là em trai ông ấy Nên tôi lại tha cho ông lần nữa Lần này vì tôi đích thân đến cứu ông Nên tôi muốn nói với ông một câu Đây là cơ hội cuối cùng của ông Mong ông hãy trân trọng Cái gì? Nghe vậy Bạch Dũng Thắng không ngừng lắc đầu Tôi không, tôi không Cậu nghe ai nói vậy Cậu không thể đổ oan cho tôi được Mình chết Chuyện này cậu quả thật đã đổ oan cho tôi rồi Trần Minh Chết từ từ bật cười anh cầm cây gậy sắt định vạch lên lần nữa Không, không mình Chết, đều là do tôi làm hết Xin lỗi, sau này tôi không dám nữa không dám nữa Bạch Dũng Thắng quỳ sạp trên đất không ngừng cầu xin ông ta quả thực rất sợ hãi ông Thanh này Ông có dám hay không thì tôi không biết nhưng đây là lần cuối cùng nếu còn có lần sau thì ông cũng không còn cái mạng để dám đâu Giọng Trần Minh Chết hờ hững anh ném bộp cái gậy sắt xuống đất. a Cây gậy sắt đó đập thẳng vào ổ khóa sắt cửa lồng làm nó vỡ đôi ra không sai không lệch lấy một ly. Tự lo cho cái thân mình đi. Nói xong Trần Minh Chết không buồn đoái hoài đến Bạch Dũng Thắng nữa đi thẳng xuống núi. Khi xuống đến chân núi đoàn phi gọi đến cho anh. Thả họ đi đi. Nhận được chỉ thị của Trần Minh Chết đoàn phi mới nói với người đàn ông sang mình đang run rẩy quỷ dưới đất đưa người của mày cút đi đi nhớ cho rõ sau này cấm tiệt bén mảng đến tân thành cũng đừng để tao nhìn thấy cái bàn mặt của mày lần nào nữa nói xong đoàn phi chui vào chiếc xe việt dã mà trịnh mãnh đã mở ra sẵn cho hắn mà mười mấy con người quỷ trên mặt đất kia đều thở hắt ra một hơi trong lòng thì đã lôi càng 18 đời tổ tông nhà bạch dũng Thăng ra mắng mấy lượt khi trời chập tối Bạch súng Thắng mới bỏ ra khỏi cái lồng sắt kia. Toàn thân đều là vết thương. Nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài ra. Không có gì đáng ngại. Chỉ là do sự dày vò suốt hai ngày hôm nay nên ông ta vô cùng mệt mỏi. Ông ta bỏ trên đống rác hôi thối một lúc lâu mới có lại chút sức lực. Đi xuống khỏi núi rác đáng sợ kia Người Bạch súng Thắng toàn là mồ hôi. Ông ta loạn trọng suýt ngã. Trần Minh Chết Mày bảo ông đây tự đi mà lo cho cái thân mình hả <cười> Mày đợi đấy cho tao Chuyện này tao sẽ trả lại cho mày gấp chục lần trăm lần Mày giỏi đánh đấng Tao không chịu nổi mày đấy Nhưng con bé Bạch Diệp trì kia thì biết đánh nhau chắc Còn muốn tranh giành tập đoàn với Bạch Dũng Thắng này chắc Chúng mày cứ đợi đó cho tao Đừng để tao bắt được thóp Chỉ cần tao mà túm được cơ hội Là tao sẽ cho chúng mày đẹp mặt Đôi mắt Bạch Dũng Thắng tràn đầy thù hận ông ta đổ sạch giáo chuyện này lên đầu cả nhà Trần Minh Chiết mà đó cũng chính là nhà của anh cả ruột thịt của ông ta ông ta đã hoàn toàn quên mất vừa nãy ông ta đã quỳ trên mặt đất xin thai nhục nhã như một con chó buổi tối hôm đó Trần Minh Chiết trở về nhà vừa mở cửa ra là Bạch Diệp Trì đã lao vào người anh Minh Chiết, anh về rồi à anh có sao không Bạch Dũng Quang đang ngồi trên ghế sofa cũng đứng ngay dậy nhìn trần minh chết một lúc lâu tảng đá đang đè nặng trịch trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống không sao cả trần minh chết khe khẽ vỗ lưng bạch diệp trì bà nội nói những tên đó vô cùng hung ác bố còn nói đợi thêm lát nữa mà anh chưa về là sẽ gọi cảnh sát he he chả sao đâu mà những tên đó cũng chuyên nghiệp ra trò anh đưa tiền một cái là chúng thằng người ngay tấp lự có đứng ngây ra ở đó làm gì Cả ngày chỉ biết lêu lỏng bên ngoài thôi Trước đây còn biết đường mua đồ nấu cơm Giờ cả buổi tối cũng đàn đúm ngoài đường Còn trả thèm về nhà nữa Còn không mau ra đây giúp đi Bạch Diệp Chi liền ra dấu Với Trần Minh Chiết Ý là mẹ không biết chuyện này Em và bố chưa nói cho mẹ biết Trần Minh Chiết gật đầu Dù sao chuyện này không nói cho mẹ vợ biết là tốt Ba mẹ vợ của anh Vốn đã hay chuyện bé xé ra to Nếu biết chuyện này Chắc chắn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ mất Phải rồi, bà nội bảo anh mai tới tham gia cuộc họp của công ty. Trần Minh chất gật đầu. mình Chết, chú hai con không phải chịu cực khổ gì chứ. Có thể nhận ra được, bố vợ của anh rất quan tâm em trai của mình. Nhưng Trần Minh chất biết, loại người như Bạch Dũng Thắng, tuyệt đối không dễ dàng thay đổi định kiến của mình. Tất nhiên, lần này là do Trần Minh chất nẻ mặt bố vợ mình. Nếu còn có lần sau, thì anh sẽ không nương tay đâu. Trần Minh chất lắc đầu, Sau đó anh đi vào phòng thay quần áo Rồi đi vào nhà bếp Trần Minh Chất vừa đi vào nhà bếp Là Chu Minh Phượng đi ra Bà ta ngồi trên sofa Không ngừng phe phẩy cái quạt của mình Thật là Cả ngày giờ cha biết làm nên trò chống gì Nếu không phải hôm nay tâm trạng tôi tốt Thì tôi chắc chắn sẽ đuổi cậu ra đấy Hay thật Cả ngày chỉ biết há mồm ra chờ cơm thôi Còn không biết san sẻ gánh nặng cho gia đình Bạch Diệp Chi và Bạch Sủng Quang ngồi trên ghế sofa không nói một lời. Chẳng mấy chốc cả nhà đã ăn cơm xong. Sau bữa cơm Chu Minh Phượng gọi ngay Trần Minh chết lại. Cầm đi, Trần Minh chết, đừng có nói là mẹ cầm thẻ của cậu. Trong thẻ của cậu có một trăm lẻ mấy ngàn tệ. Tôi đã rút một trăm ngàn tệ ra gửi vào ngân hàng rồi. Cậu cầm mấy ngàn tệ này đi mua rau quả đồ ăn gì đó cho gia đình, biết chưa? Trần Minh chơi gật đầu, cầm lấy thẻ rồi nhét đại vào túi. Ông Bạch, Diệp Trì Ngày mai chúng ta có thể bắt đầu chuyển đồ đạc ở đây vào nhà mới rồi Sáng mai đừng có mà lười Dậy sớm mà lo dọn đồ đi Hả, mẹ Chưa vội đâu Bên đó mới trang trí tu sửa chưa được bao lâu Đã ở được đâu cơ chứ Bạch Diệp Trì phản bác lại ngay Có gì mà chưa thể ở chứ Mẹ đã bảo bên dịch vụ diệt khuẩn cho chúng ta mấy lần rồi Người bên đó nói có thể vào ở rồi Chỉ cần chúng ta chọn ngày đẹp xong là được bên đó còn nói sẽ tặng quà cho chúng ta nữa đấy bà có biết là tặng cái gì không mẹ chuyện này không vội đợi khi nào mùi bay bớt rồi hãng tính dù sao thì nhà vẫn ở đó chưa có mọc cánh bay mất đâu mà mẹ sợ giờ đã được trang hoàng xong rồi chúng ta có thể vào ở rồi con không biết đấy thôi hàn mai mai đã nói cho mẹ biết rồi đến khi đó sẽ tặng cho nhà chúng ta một con tre bóng lộn tre đấy Mẹ nghe nói nó có giá hơn một triệu tệ chưa đùa. Cả đời này của mẹ chỉ có mỗi lúc kết hôn là được ngồi siêu xe thôi. Giờ đã có Porsche, mẹ còn có bằng lái xe nữa chứ. Đến lúc đó, mẹ sẽ lái xe Porsche chở con và bố con đi làm, trở thành tài xế chuyên dụng của hai bố con. Thế nào? Vừa nói, Trung Minh Phượng vừa mơ mộng. Cái kỹ thuật đó của bà mà còn đòi lái xe hả? Bạch Dũng Quang không khỏi đà kích bà ta một câu. sao tôi không được lái xe chứ dù sao thì tôi cũng không quan tâm đâu ngày mai dọn luôn đến lúc đó không trường ngày kia là có xe rồi đấy mẹ ngày mai không được ngày mai con và bố phải tham gia cuộc họp của công ty chùa minh phượng không vui họp họp họp lại họp hành tập đoàn thiên bách sắp phá sản đến nơi rồi họp còn có tác dụng tóc khô gì chứ làm thế chẳng thà tìm bến đỗ tiếp theo đi phải rồi tôi nghe nói Hẳn mai mai, giám đốc kinh doanh ấy. Cô ấy nói, giờ tập đoàn thẩm thị đang tuyển người. Hôm qua tôi hỏi xem cô ấy có thể giới thiệu cho Diệp Chi nhà chúng ta đến tập đoàn thẩm thị hay không. Cô ấy bảo là được, chỉ cần con đi là có thể trở thành quản lý cao cấp của tập đoàn thẩm thị. Chứ còn cao hơn của Hồ Thắng, con trai nhà Dương Ngọc Lan ấy chứ. Phải rồi, kể từ sau chuyện lần trước thì Dương Ngọc Lan không còn khoe khoang trước mặt mẹ nữa. Nghe nói, hình như Hồ Thắng bị đuổi việc rồi. Nhưng đáng đợi nhà bọn họ ấy chứ Ai bảo dám coi thường nhà chúng ta <cười> Khi nào mẹ chuyển nhà rồi Thì sẽ mời riêng Dương Ngọc Lan tới Để bà ta nhìn cho thật kỹ Được rồi Ngày mai tôi và Diệp Trì Và cả mình chết nữa Đều phải đến sự cuộc họp của công ty Giờ tập đoàn đã được cứu rồi Gần đây chúng tôi khá bận Bà không có việc gì thì ở nhà dọn dẹp đi Còn chuyện chuyển nhà Thì đợi khi nào công ty hoàn toàn ổn định đã hãy nói Cũng để cho biệt thự bay bớt mùi cái đã. Bà không có chuyện gì thì đi ra ngoài vận động đi. Đừng có suốt ngày trốn trong biệt thự. Bà ở trong đấy hít mùi sơn hả? Hả? Còn phải đợi nữa à? Ông vừa nói cái gì? Ông Bạch à, không phải công ty sắp phá sản rồi sao? Tôi nghe người ta nói mấy chủ nợ sắp phá sập cổng chính của tập đoàn Thiên Bách rồi. Nhân viên quản chạy mất dép trả thấy mống nào rồi ấy chứ? Tuy chu Minh Phượng hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của công ty... nhưng chuyện này đang đồn âm lên trong khắp cả cái tân thành này đến cả người nhà họ bạch như bà ta còn biết hơn nữa công ty rượu thanh tuyền còn là sản nghiệp nhà họ nữa chứ ít nhiều gì chu Minh Phượng vẫn quan tâm đến nó nhưng mấy ngày này bà ta chỉ mải nghĩ đến biệt thự và cả đống tiền của Trần Minh chết nữa chứ thế nên liền vứt chuyện này sang một bên Diệp Trì đã đàm phán để vay khoản nợ một tỷ tệ cho công ty Chỉ cần một tỷ này được chuyển đến là công ty sẽ được hồi sinh. Hơn nữa, gần đây chúng tôi đang chuẩn bị một dự án. Tin là trả bao lâu sau, công ty sẽ chuyển biến tốt lên. Cái gì? Một tỷ! Sau khi nghe thấy con số này, chu Minh Phượng sững sờ Bao nhiêu tiền như thế? Diệp Trì, có vay nhiều tiền như thế. Ngồi nhỡ sau này công ty không vực dậy được thì người ta sẽ quay ra đòi con hết đấy. chu Minh Phượng nhìn bạch Diệp Trì lo lắng nói. Mẹ à, không sao đâu Khoản vay của ngân hàng dùng công ty để thế chấp Hơn nữa mẹ phải tin là Sau khi trải qua nguy cơ này Công ty sẽ tổng kết rút kinh nghiệm Và suy xét lại về cách thức quản lý Cuối cùng nhất định sẽ được vực dậy Tái hiện thời kỳ huy hoàng của ông nội Mấy người tự tin ghê nhỉ Chú Minh Phượng rội ngay một chậu nước lạnh Còn nữa Trần Minh Phượng chết đến công ty làm gì Tất nhiên rồi Bà nội bà Minh chết đến công ty để gian luyện đấy Bạch Diệp Trì vội nói Nó mà đi rèn luyện cái gì Nó mà đi chỉ tù gây rắc rối thôi Con xem Lần trước không phải nó cũng làm loạn Ở công ty rượu thanh tuyền sao Hơn nữa nó đi thì ai ở nhà giặc quần áo nấu cơm chứ cả ngày mẹ bận lắm Quá nhiều thứ phải làm luôn ấy chứ Mẹ không có thời gian ở nhà làm những thứ này đâu Vừa nghĩ đến việc Ngay cả Trần Minh Chết cũng đi làm chu Minh Phượng liền bực bội Đây là do con gái bà ta sắp xếp Để bà ta ở nhà làm việc vặt đây mà Kể từ khi Trần Minh Chết đến cái nhà này chu Minh Phượng hiếm khi phải làm việc nhà Mà gần đây Bà ta cũng phải đi làm một số việc riêng Trong mắt chu Minh Phượng Việc mà bà ta làm Chả bao lâu sau sẽ khiến cả nhà vừa ngạc nhiên Vừa vui mừng Mẹ Bà nội cũng cho Minh Chết đi làm rồi Hơn nữa ở nhà Minh Chết cũng đâu có chuyện gì quan trọng để làm đâu Đi làm còn có thể kiếm tiền đấy Vậy ngày mai không chuyển nhà nữa hả chu Minh Phượng hơi tuổi thân Dù sao thì bà ta cũng nói với hàn mai mai để ngày mai đưa bà tài đi xem xe Porsche rồi. Còn nói là ngày mai chuyển nhà rồi sẽ nững luôn cái xe nữa chứ. Vừa rồi, Liệu Chuyển đã gửi đến các bạn tập 39 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.